Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạn ngày nghỉ cũng đã hết đến nơi rồi, giờ thì bắt tay vào công việc của mình mà làm cho nó xong đi. Tuấn gặp đi những suy nghĩ hiện tại của tôi, rồi nổ máy xe đi ra bên ngoài. Khóa cánh cửa lại cùng với cả xe cẩn thận, hai thằng lại đi ra bên ngoài ăn uống rồi mới vào làm. Người đi qua đi lại chỗ làng thì cũng rất đông, làm đủ mọi chuyện, đám trẻ con cũng ý ới tiếu tiếp nhau để cùng đi học. Tuy con đường đất nhưng quả thực là nó vẫn ấm áp và mang đậm cái dấu ấn của làng quê. Vật chất có thể nghèo nhưng tinh thần, sự thật thà chất phác là thứ không thể thiếu được. Mọi người cứ như vậy làm cho hai đứa bọn tôi cảm thấy thêm phần vui vẻ. Ăn xong thì hai thằng trở lại về ủy ban nhận việc, sau đó bàn giao lại đồ rồi đi cùng từng chỗ một kiểm tra điện cho tiện thể thay luôn. Do có hai thằng nên phải tranh thủ từng nhà một nhanh chóng nhất có thể rồi về lại ủy ban báo cáo lại cho những người trên kia nữa. Chúng tôi đều được những người dân ở đây quý mến, cho đến khi hai thằng uống rượu bên ngoài thì Tuấn bảo với tôi về một vụ tiền nong chiến này. Nó muốn vay tôi một ít bù vào chỗ này chỗ kia cho xong xuôi rồi tổ chức cưới. Tôi chẳng mảy may rình nhiều mà đều đồng ý vì cũng biết đợt này đang kẹt, không có sao cả. Tôi vẫn một mình nên chưa dùng nhiều tới, vẫn có tiết kiệm và gửi về quê cho gia đình là ổn. Hai thằng về bên ủy ban làm một việc phần còn lại, xong xuôi đi trở về nhà. Trong lúc Tuấn đi tắm, tôi dọn dẹp lại chỗ lá bên ngoài với bịch bánh cầm ở trên tay. Không hiểu vì sao tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay đi quay lại thì không biết là lý do vì sao lại như vậy được, nhưng chẳng thấy có ai ngoại trừ cái vườn cây um tùm, lâu lắm rồi chẳng có ai quan tâm mấy. Giặt xong sạch sông suối, tôi đang định đưa chiếc bánh vào mồm thì thấy có một đứa bé đang đứng nhìn mình từ chỗ bên vườn kia. Tôi nhìn con bé một cách khó hiểu vì không biết nó từ đâu ra. Ánh mắt của con bé phát lên cái sự thèm thuồng bên phía bịch bánh của tôi. Tôi nhìn con bé rồi giơ bịch bánh lên trên tay rồi nói: "Cháu có ăn không?" "Đây, mày nói chuyện với ai thế? Chuẩn bị đồ mà đi tắm đi thôi, tao xong rồi." Lời của thằng Tuấn phát ra đằng sau làm cho tôi giật mình quay lại. Tôi không biết trả lời như thế nào nữa mà đáp lại bằng một cách lắc bát. Có con bé đứng kia mà thôi, tao tính cho nó cái bánh mà thôi. Thằng Tuấn nghe xong, lúc này thì lại ngó ra bên ngoài để nhìn theo hướng của tôi chỉ, đã nhìn về thì quay sang ngó nghiêng lại một lúc rồi hỏi: "Mày có nhìn nhầm hay không vậy? Làm gì có ai đâu mà ngó ra đó nó chuyện một mình như là kiểu tự kỷ vậy?" Tôi nghe thấy nó nói như thế thì hơi ngạc nhiên rồi quay lại vị trí kia để nhìn nhưng không hề thấy bất kỳ một điều gì. Tôi như đứng hình, không hiểu lý do vì sao con bé kia lại đi nhanh như vậy. Khẽ đứng lên rồi ngó lại một lúc, tôi bỏ mặc đi vào bên trong nhà tắm rửa. Con bé đó có điều gì đó kỳ lạ, nhưng bây giờ công việc của tôi nhiều, cho nên tôi cũng chẳng có thời giờ mà quan tâm nữa. Những dòng nước mát lạnh khiến cho cơ thể cũng cảm thấy xoa dịu được nhiều sự mệt nhọc của ngày hôm nay. Tại phải chạy đi chạy lại nhiều hơn thường ngày, nên chân cũng có phần hơi tê cứng. Mùi hương thơm của thức ăn của thằng Tuấn nấu bên ngoài cũng bắt đầu bốc mùi hương, làm cho cái bụng của tôi kêu lên ọc ọc, thúc dục cái bao tử của tôi đang réo lên. Đột nhiên có tiếng đập lớn ở bên ngoài của tôi, tiếng va chạm mạnh vào cánh cửa phòng tắm này, tôi quay sang gọi lớn ra bên ngoài. Có chuyện gì mà ầm ầm lên vậy hả Tuấn ơi? Hàm cửa đấy. Không có tiếng đáp trả lại, cho nên tôi cũng mặc kệ không để ý nhiều. Đi ra bên ngoài tôi ngồi xuống nhắc lại lời lúc nãy thì làm cho nó nhìn tôi hoài nghi. Mày có bị làm sao không vậy? Tao ra ngoài mua đồ sao lại có tiếng động ở cửa phòng tắm của mày được? Tôi nghe xong mà cảm thấy khó hiểu. Tôi rất tỉnh táo. Tiếng động lúc nãy như va đập vào nhau văng luôn cả cánh cửa ra cơ mà. Hay đây mày làm nhiều quá nên mệt. Công việc mới chỉ bắt đầu thôi mà. Đừng có nghĩ nhiều. Tuấn thấy tôi im lặng không có nói thêm gì nữa. Đi ra bên ngoài tôi ngồi xuống nhắc lại lời lúc nãy thì làm cho nó nhìn tôi hoài nghi. Hai thằng ăn uống, nhưng trong thâm tâm của tôi lúc này vẫn cảm thấy có một chút gì đó hơi lo lắng về căn nhà này, với những gì bất thường từ đêm qua, sang hôm nay thì nghi ngờ lại mỗi lúc một tăng hơn. Tôi chép miệng coi như không có chuyện gì xảy ra nữa để cho mình, ngồi ở trên chiếc bàn bấm chiếc laptop liên tục để kiểm tra lại những chỗ lắp đặt, rồi còn thêm những cái tên họ dân khác. Tuấn thì cũng xong việc từ chiều, cho nên nó ngồi nhìn ra bên ngoài hút điếu thuốc lá phả ra ngoài khoảng không. Đôi mắt chầm tư suy nghĩ về biết bao nhiêu vấn đề đang bủa vây lấy xung quanh. Buổi tối hôm đó trôi qua có vẻ như khá là êm đềm với hai thằng. Trong đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, ánh đèn phát ra từ phía màn hình laptop cũng đã làm cho tôi ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo ẻo